Các bạn đang n g h em tại audio.net Thể chịu được. Dự thiên tuyết đọc được chuyện chịu cắn Dự ô i mỏi mà đau lòng, Giọng nói mệt mà Em đau run run lòng cũng rất muốn gặp anh em cũng rất muốn gặp anh ngồi trên ghế lái người đàn ông cẩn thận lắng nghe đối thoại của bọn họ ánh mắt sắc bén thoáng mềm mại nhẹ nhàng đè bộ đàm bên môi ra lệnh cho hai chiếc xe còn lại tiếp tục đuổi theo nếu như mất dấu trực tiếp giám sát tất cả các điểm dừng chân của năm cung dạ hy và chỉnh đ ị a xanh ở thành phố xét bao vây phong s á t khắp thành phố anh ta tuyệt đối trốn không thoát xe chạy theo hướng một con đường khác trong lòng dự thiên tuyết khẽ nóng này thời điểm nhìn thấy chiếc xe kia chậm rãi chạy tới bất thình lình trong lòng như bị níu chặt khi tới gần mới chật hoảng hốt phát hiện bên trong có khuôn mặt cùng hình dáng quen thuộc hai chiếc xe lần lượt dừng lại dự thiên tuyết mở cửa xuống xe thật nhanh mà bên kia tiểu ảnh cũng mở cửa xe nhảy xuống gương mặt nho nhỏ đáng yêu lộ vẻ lo âu cùng kính trọng cẩn thận nắm tay năm công kình hiên bước ra khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đằng sau xe trợn to hai mắt kêu lên một tiếng mẹ nước mắt của dụ thiên tuyết cũng rớt xuống đóng cửa xe chạy nhanh về phía con trai tiểu ảnh buông tay năm công kình hiên ra chạy tới sang hai tay lao vào trong lòng dụ thiên tuyết mẹ mẹ trái tim của tiểu ảnh kịch liệt nhảy phù phù phù phù ôm lấy mẹ của mình giống như ôm toàn bộ thế giới cảm thấy an toàn và ấm áp cố nhịn c h ố p lát vẫn không nhịn được oa、wow, một tiếng nằm trên vai cô mà khóc òa lên tiếng khóc này khiến trái tim của dự thiên tuyết tan nát run rẩy ôm con trai nhìn cả người con trai dơ bẩn hai bàn tay nhỏ bé băng bó trong đ ô i mắt to tròn rơi xuống từng dòng nước mắt trong suốt cô cầm hai bàn tay nhỏ bé nhẹ giọng rụ rỗ đừng khóc tiểu ảnh đừng khóc không sao là mẹ không bảo vệ con tốt tiểu ảnh rất đau đúng không mẹ giúp con thổi hàng lông mi thật dài rũ xuống một giọt lệ nóng bỏng cũng rơi xuống theo dự thiên tuyết b i ế t khẳng định là bà bảo đã gặp phải chuyện rất đáng sợ mới có thể như vậy bà bảo nhất định rất dũng cảm cậu bé luôn không sợ bất cứ gì Năm Công Kỳnh Hiên đứng nhìn con, gương tuần nhợt, chàn nhu tình. sống nạn. ống anh, nhỏ xuống chằm chằm mẹ mặt cảm mái, máu mặt Có giác của giọt hai thoải tái loại tai tươi rơi đầy đỏ ở Ở xa xa, sau tay vào áo tú sót tất. sự nhưng trong lòng anh tràn đầy sự ấm áp anh đi tới ngồi r ủ n g xuống s i ơ một cánh tay vây quanh hai mẹ con ấn xuống một nụ hôn ở trên trán của dụ thiên tuyết vào giờ k h ắ c này không ai biết trong lòng anh cảm thấy may mắn và cảm kích biết giường nào cánh tay to lớn khẽ run run năm công kình hiên dịu dàng mà q u y ế n luyến cọ sát gò má của cô giọng nói khàn khàn anh cũng không ngờ khó khăn đến vậy nhưng có thể nhìn thấy con trai chính là tốt nhất trong bệnh viện trung tâm thành phố z lúc lên xe sự thiên t u ế t mới nhìn thấy cánh tay của năm công kình hiên thấm ướt máu tươi hoảng sợ cả kinh thế mới biết anh bị thương ở đài bắc vẫn còn chưa lấy đạn ra đau lòng không chịu nổi đoàn người vội vàng đi đến bệnh viện đạn được lấy ra mang theo máu tươi nằm ở trong mâm nhìn thấy mà ghê dự thiên tuyết ở bên cạnh nắm thật chặt tay của anh trầm trừng y tá băng bó cho anh trên cánh tay d ì ra lớp mồ hôi mỏng đã được miếng bông gòn ẩm ướt lau sạch sẽ bằng vải vòng một tầng lại một tầng nhưng ánh mắt của n a m công kỷ nghiên lại chỉ chăm chú nhìn vào cô anh đã nói là không đau em bị thương như vậy làm gì đôi mắt thâm thúy của anh sáng chói đưa tay nhẹ nhàng nâng c ầ m của cô lên đ ô i mắt sự thiên t u y ế t ướt nước mắt lắc đầu em đâu có bi thương anh nhìn lầm rồi năm cung kính hiên bị ánh sáng lấp lánh trong mắt cô hấp dẫn chậm rãi ngồi dậy dựa vào gối ngón tay nhẹ nhàng nắm c ầ m của cô ấn một nụ hôn lên trên làn môi cô học được nói dối với anh rồi vậy còn anh em biết nhất định là anh rất đau anh không lừa được em đâu trong mắt cô vẫn lộ ra sự bướng bỉnh bờ môi của năm công kình hiên nhịn không được nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn tuấn tú bức người như cũ anh dùng cánh tay không bị thương ôm cô vào trong ngực tỉ mỉ hôn lên trán cùng gò má của cô bỗng nhiên anh khàn giọng hỏi tên kia đã làm gì em giọng của anh lộ ra sự âm lãnh làm cho người ta sợn cả tóc g á i sự thương tiếc thoáng giật mình thế mới biết anh đang hỏi về trình địa xanh cô suy nghĩ một chút nhẹ nhàng vòng trà thắt lưng cường tráng của anh nhẹ giọng nói anh ta muốn bùng đầu quấy rối nhưng em không để cho anh ta được như ý em làm cho anh ta té t ừ ị t trên cầu thang xuống Nghe chuyện hot nhất chuyện audio.net hot tại đọc